Chuyện dài dòng, quê, chuyện dòng quê, quê, quê, quê, mùa gió chối, tác giả tám tình tăng, tập tập, tập thứ ba, trường thứ ba. Trong đó không há mày tiếng gọi từ ngoài bờ kinh Vọng vào Khiến cho ba người giật quỳnh quay ra Một bóng người cao liêu nghiêu Đang xăm xăm đi vào Nhưng khi cách chỗ Ba người ngồi chừng vài thước á, Thì hừng lại Dưới ánh trăng lờ mờ mới mọc tiếng du ráng để ý Ngắm kỹ tư ta của y Nhưng cũng chẳng biết Kẻ mới đến và vừa gọi mình là ai Hoặc nhìn cái bóng ốm nhắc cào liều nhiều cùng tiếng gọi dịch ngược, với cái giọng nghe ồ ồ, thì chỉ đoán được, hắn ta chắc cũng là một thành niên sắp xỉ tuổi với mình. Nhưng là ái thì tiếng đành chịu, thắc mắc trong đồng, nên anh ta đứng lên, bước tới chỗ hắn đang đứng để nhận diện cho rõ. Cả kia, cao ngạo thu lù cho một đống đang đứng dạng chân chống nạnh coi có vẻ hiền nhàn lắm. khi tiếng con cách chừng một tầm tay với gã buông một tiếng hừ lạnh lùng rồi nói hừ nghe nói lúc này mình ngon lành lắm rồi hả tiếng. tới lúc này tiếng mới nhận ra khuôn mặt nhình nhăn của thằng ba địa hổn danh là địa đồ một gã thanh niên chăn trâu nổi tiếng lị lộn và phá pháp nhất của cánh đồng cạnh bên. Khi biết kẻ đối diện với mình là một tài hay gây sự. Tiếng, biết có chuyện chẳng lành, liền bước lùi ra sau hai bước, đưa cặp mắt dò xét, và đồng thời, câu nói đầy ẩn ý vừa rồi cũng gây cho anh hoang mang, chưa biết phải mở miệng đối đáp làm sao. Ở chung quanh đây, ai mà chẳng biết cái thằng Ba Địa là trùm phá làng phá xóm này? Với cái bản tính hùng hẳn Cố hữu của hắn ra Cộng thêm vài ba miếng võ Vừa học được từ một tay Chọc trời khuấy nước đã hồi hư Là thầy tư sáng Để vô tình trở thành ông trùm không ngồi Của lũ chăn trâu quanh đây Những đứa trẻ nhát gàng nghe tiếng Chỉ mới nghe danh thôi Thì cũng ớt sương sống rồi Huống hồ chi lại gặp mặt sở dĩ bọn trẻ ở đây Ai cũng phải kiên dạ cái tên ba địa Vì Một là nó hung hăng dữ tận quá, kế đó cũng là vì qua danh của sư phụ nó nữa. Thầy Tư Sáng Theo như lời của chính ông kể ra, thì thầy vốn xuất thân từ một hảo hán thứ thiệt, đã từng là tay chân bộ hạ cho Trần Văn sói tức Năm Lửa, một thủ lãnh quân sự danh tiếng vang rền cả vùng sông nước, cùng một thời với ba cục, bảy viễn, vân. Các thời mà những tai anh chị sừng sỏ, các cưới mỗi người một phương, lấy sức mạnh quân sự nâng độc của mình chống lại Pháp Quốc và chống luôn cả chính phủ miền Nam của Ngô Đình Diệm. Sau khi các tai anh hùng lương sơn bạc này bị quân đội chính phủ truy quét đến tan xã nhóm thì bị tiêu diệt hoàn toàn, còn nhóm thì quay về đầu hàng với quân đội quốc gia. từ sáng Là người may mắn còn sống sót sau những thăng trầm của lịch sử. Ông cảm thấy mệt mỏi, nên rửa tay gác kiếm, quay về cuộc sống dân sự bình thường. Bỏ cái nghề đâm chém, để về nhà nấu cơm đuổi gà cho vợ. Nhưng bầu nhiệt quyết của một thời ngang dọc, như chưa nguội hẳn trong lòng hảo hán từ sáng. Tay anh chị sừng sỏ này, tuy về trụ tại chợ cái cồn. Nhân trái dị phản của một thời tung hoành dọc ngang, khắp miền lục tỉnh không thể nào quên được. Nhà nghèo, và không ruộng nương vườn tược, lại chẳng có nghề ngỗng nào ra hồn, thì làm sao mà có cách sinh nhái? Ông bèn mở trường dạy võ để kiếm cơm và tự xưng danh là các côn đọc cô cầu bại, để tỏa rõ cho thiên hạ biết rằng, tay anh chị hồi khu này cũng là một ông thầy dạy võ thuộc lớp giấc lưu cao thủ. Nhưng rõ ràng cái danh sưng ngạo đời và sặc mùi kiếm hiệp này vẫn tồn tại lâu dài mới là cái đáng để cho người ta cạt thâm phục. Có lẽ suốt cả một dạy đất dọc theo bờ hậu gian, nơi có toàn những địa danh bắt đầu bằng chữ cái, như là cái răng, cái côn, cái trăm, cái cao, cái sách vân vân chẳng có lấy một ngôi võ đường nào, nên danh sinh cậu bại kia của tư sáng vẫn mãi mãi là độc cô một cõi. Ác sư xúc tạc đồ, câu nói quá là không sai. Mặc dù tư sáng chưa bao giờ chính thức giao đấu với ai, nên ngón nghề của ông vẫn còn là một bí mật không giải nổi. Duy có cái đám môn sinh của ông, Thì thiên hạ chỉ thấy toàn là một lũ côn đồ, Chuyên nghe chuyện phá làng phá xóm là giỏi. Thầy tư sáng thu nhận môn sinh, Chẳng cần có môn nguy gì cả, Chỉ vài dạ lúa, Năm ba con vịt con gà gì, Cũng có thể dễ dàng nhập môn. Ngày của thầy truyền cho ít hay nhiều, Thì cũng tùy thuộc vào số hiện vật mang tới. Bà địa, Tuy con nhà nghèo mạc hạng Hắn chàng trầu cho cậu Hai Vinh con cai cả của ông Bộ Ràng đâu từ thời còn để chõm Dù là ở trợ để kiếm cơm, nhưng ba địa cũng cố học đòi, ráng giành dụm mười mươi dạ lúa để được nhập môn với ông thầy cái côn đọc cô cậu bại. Để thầy chỉ điểm cho vài tuyệt chiều. Trước là để phòng thân, sau về làng búa mấy hù dọa đánh thanh niên cùng xóm. Vừa nhận diện được kẻ đến tìm mình là thằng ba địa nổi tiếng như côn hai tiếng thầm kêu khổ trong lòng tụy cùng ở chung một xóm và gần đây kẻ thì chăn trâu còn người thì giữ vịt nên coi như cùng chung một cánh đồng biết nhau thì có biết thiệt đó nhưng chưa bao giờ chơi thân với nhau hai trẻ như nước sông không có phạm nước giếng ba địa thì láo cá hay gây gỗ còn hai tiếng vốn là một đứa trẻ hiền hòa chịu đựng lại nói nặng lễ độ thành thử thường thì tiếng tính xa không bao giờ để chạm mặt với hắn dĩ nhiên là bao địa đâu có coi tiếng ra cái gì hắn vốn coi thằng tiếng dữ vịch hiền khô kia chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời này mà đêm nay chẳng hiểu vì sao gã vô cung này lại thân hành đến tận căn tròi lá để tìm minh với cả tiếng thầm nhủ chỉ liếc nhìn cái bản mặt hắc ám và câu nói đầy giọng trịch thượng của ba địa là tiếng tự dưng cảm thấy ẩn ẩn trong lòng anh liếc về phía bác ba bụng và bảy tôn tận hai kẻ coi như đồng minh của mình đang dưới mắt dòm qua khơi vẻ thắc mắc tràn đầy có được hai đồng minh ở sau lưng Tự nhiên thằng Tiến thấy trấn tĩnh tinh thần mình lại ngay. Anh ta đứng thẳng lưng, ửa ngực khách sâu một hơi thanh khi. Không khí trong tình của buổi tối giữa chốn ruộng đồng, làm cho anh con trai nhút nhát cảm thấy tự tỉnh hơn, và do đó nỗi e dè ba địa đã giảm đi mấy phần. Hai tiếng nhìn thẳng vào mặt gã vui côn hỏi lại với giọng cũng ngon lành. Mà ngay cả chính mình cũng chưa tin nổi Mày nói cái giống gì hả ba đĩa Tại sao lại biểu tao ngon Ngon chỗ nào chứ Mẹ Cái thằng này coi bộ khó hụ rồi đây Ba đĩa hừ lạnh một tiếng Môi dưới của nó trề ra dài sọc Như triêu chọc như khi dễ Rồi mới kết giọng đàn anh hầm hừ quá Hi, Mày ngon lắm Dám mở miệng hơn thôi với tao hả Để tao cho mày một bài học nhớ đời nhà con Lời còn chưa dứt á, Thì hắn đã sốc tới Nhanh tay Tống một cú thôi sơn vào bụng của tiếng Cú đấm thình lình Làm anh thanh niên Dù đã có đề phong Nhưng cũng không thể nào tránh khỏi Ôm bụng kêu hự lên một tiếng Rồi láo đảo Nuôi về sau hai bước Nhăn nhỏ kiều lên <cười> Mày dám đánh tao Ba địa hất máy tóc dài thầm thược ra phía sau. Đôi cu đắm lên cao, cười gần một tiếng và nói với giọng thạch thức. Mẹ mày, sao không dám chứ hả? Lăng tay nghe cho rõ nè. Từ đây về sau, tao cấm mày lén phén với con hiền nữa. Có hiểu không? Tới lúc này, thì ba bụng và bảy tôn tẩn cũng đông bước ra chắn ở giữa tiếng và địa. Bảy tôn tẩn đưa tay ra xua lia lia, miệng thì lên tiếng giảng hòa. Tôi đi, có chuyện gì thì nói nhỏ nhẹ với nhau Sao lại động tới tay chân làm chi chứ hả tụi bay Ba địa đắc thắng Quay nhìn bảy tôn tẩn Cười với giọng coi trời bằng cái vùng ha, Cứ đóng thầy lời nói Ai mạnh thì sống Thế thôi Thằng Tiến là thằng bá dư từ xứ khác tới Nó không có được làng chàng chỉ mấy đứa con gái ở đây Bảy tôn tẩn ngạc nhiên quay sang nhìn Tiến Như dò hỏi Có phải hai đứa đánh nhau vì giành gái? Tiếng bị ăn cú đấm đầu lắm nên đổ quạo, không còn e dạ ba điệu như trước. Ai nói với mày tao làng tràn với mấy đứa con gái ở đây? Mày chớ có vợ thói du Côn hếp người quá đáng, nghe cái thằng đĩa luôn. Ba bụng như hiểu ra nguyên kế sự có mặt của thằng du Côn ba địa, Ông cười xòa lên tiếng giảng hòa. Ôi! Bà đưa thành niên dạy gái quanh lộn này, tụ bầy đưa nào đứa nấy lớn cái đầu hết tráo, mà không biết nghĩ gì hết trơn. Làm như vậy chỉ là trò cười cho mấy đứa con gái tuổi nó mà thôi. Bà Địa lúc đầu thấy có sự hiện diện của bảy tôn tẩn và lão nghiêng ba bụng, cũng có mọi ơn ứng, Nhưng khi nghe hai người như kẻ bàn quang, không đứng về phía tiếng, bàn chiều ngón tay trỏ. Chỉ thẳng vào mặt Tiến rồi Sẵn giọng hăm he Đây là lần cuối tao cảnh cáo mày Lần sau tao không có nhẹ tay đâu nghe ừ. Thứ độ con cốc mà học đòi leo thang Thứ ở đỡ mà không biết thân Còn đều bồng mơ tưởng tới con gái của ông chủ Nói xong Có lẽ nhớ tới cái thân phận của mình Cũng là đứa chăn trâu Cũng là một thứ ở đỡ thôi Chứ có khá hơn gì thằng Tiến bao nhiêu Chỉ thấy nó nhưng thoá mạ Đưa mắt lường Tiến một phát Rồi liếc nhìn anh bảy tôn tẩn Và ba bụng trước khi lắc lư cái thân hình cao lóng thỏng Quay bước khịnh khạng bỏ đi Tiếng như biểu trời trồng đứng dính một chỗ Không mở miệng nói lời nào Cho tới khi bảy tôn tẩn bước lại gần dò hỏi hey, Cô sao không em trai Không ngờ giọng cái mặt coi hiền khô mà cũng biết mê gái rồi hén <cười> hey, Thằng anh mày hồi đó cũng như mày thôi Cũng đánh lộn rầm trợ vì ba cái vụ giành gái. Mà nè, bộ thằng Tiến mày sợ cái thằng du côn ba đĩa đó rồi hả? Sao không thấy thằng em mày trả đòn lại cho nó biết mặt chứ? tiếng phần vì bị đòn đau, Phần vì nghe bảy tôn tẩn hỏi nên mắc cỡ, Mặt đỏ ứng nhăn nhó khổ sở nói. Em đâu có biết gai giết gì đâu anh bảy. Không hiểu sao cái thằng ba đĩa nó quánh em nữa. Nó no, có nghề võ, thì mần sao em dám đánh trả đồn, chỉ sợ ăn đồn thêm thì có. Ba bụng cất giọng xòe xòa như giảng hòa cho xui. Hey, thôi đi, chuyện nhỏ xíu, xí xóa cho qua Tụi con trai mới lớn chủ bay thiệt đúng là máu nóng đầy tràn. Chuyện gì thì chuyện lại quanh lộng quanh lão mần chi vậy không biết. Hề... Hey. Mà cái thằng Tiến này, bộ mày có lẹo tẹo gì tới con gái của ông già Tâm Còn sao á? Mà cái thằng dù cùng xâm trên xuống tới dưới này, khai ra tùm lùm hết chân hết trọi gì? Mày mà ở tuốt xa lắc ngoài này, chơi thẳng mà chu tréo ở trong kia, thâu tài ông Tâm Còn thì thằng Tiến mày khổ dữ đa. Đầu óc Tiến rối bù không biết giải thích làm sao cho xuông Sự xuất hiện thành linh của ba địa, rồi một cú đấm thôi sơn vào bụng, cùng những lời hâm he sấp sượt của nó, khiến cho anh ta rối bù. Lén phén với con Hiện, tiếng tự hỏi trong thời gian gần đây, kể từ lúc dọn ra ngoài ở tròi vịt xa hiền, mình mới có cái cảm giác nhớ mong, cảm giác như thiếu đi một cái gì đó thật nhẹ nhàng yên ấm một cái gì đó dễ thương, dễ mến, đến nỗi mỗi khi nghĩ đến hiền, lòng hụt hẫn, ngẹn ngẹn trào dân với một nỗi buồn mang mát. Thế này là yêu hay sao đây? Nhưng đó chỉ là cái tình riêng ở cõi lòng của mình thôi, chứ cái bụng của hiền, và nàng ta đang nghĩ gì thì có ai biết được. Chỉ có vậy thôi, chứ hai đứa có lén phén cái gì đâu. Thằng ba đĩa này đúng là ăn nói hoàng xiên, Đúng là tới đây kiếm chuyện Vô duyên, vô cớ Vị tên du ba đĩa thổi cho một quyền vào bụng Lại còn chửi là đồ này đồ nó Tiếng đau lắm mà ráng nhịn Hắn mơ hồ đoán ra Có lẽ thằng cô hồn này Nó đã chọc kẹo chi đó út hiện Nhưng chắc bị nàng ta hoặc ông già tám Sạc cà rây Nên mới ra đây tìm mình để phát tiết Sự thật thì Tiếng đoán chỉ đúng có một phần Số là cậu hai trí Người con trưởng của ông chủ trâu Mà ba địa chăn mướn Đã để ý tới Hiền nên dạo này Thường lân la quanh xóm cốt ý Tìm cách làm quen với Hiền Vì cậu là cháu đích tôn Của ông bộ ràng Một đại điện chủ Tên tuổi trong vùng thời trước Nên đại đa số nông dân chung quanh đây Đều là con cháu Của mấy ông tá điền cũ của ông bộ Mặc dù thời thế đổi thay Ông bộ giờ đã hết thời Và cả nhăn nheo Lẫn tha lẫn thẫn quên trước quên sau Thậm chí ngay cả cái tên cúng cơm của mình Mà ông cũng chẳng còn nhớ tới Và dĩ nhiên cũng chẳng còn giữ chất vị gì trong làng xã nữa Tuy vậy, ruộng vườn bạc ngàn của ông vẫn còn nhiều lắm Người dân quê vốn theo ông nếp sống bình dị ngàn đời Hề, thấy ai có chức, có quyền thì đều tỏ ra e dè kính nể Đương nhiên, với ông bộ ràng thì họ cũng thế Nghe người ta ai ai cũng đều gọi ông là ông bộ Có người chẳng hiểu cái chức bộ này là cái chức gì Nhưng hãy có chức tước thì được coi như là ông quang Mà là ông quang thì phận dân làm dân phải nể sợ Cũng vì họ nể sợ quá cho nên quên phước rằng cái chức của ông quang này đã trở thành dĩ vãng tự lâu rồi Bởi vậy đối với cậu Hai Trí, cậu là cháu đích tôn của ông bộ thì cũng được thừa hưởng chút xíu oanh danh của ông vì vậy cậu cũng được dân chúng trong vùng ít nhiều coi trọng láng giềng của ông Tám có vài người dò ý biết cậu Hai Trí rất mết Hiền nên muốn nịnh nọt lấy điểm với cậu bằng cách tình nguyện làm kẻ trung gian chuyển thơ họ hẹn của cậu Hai cho Hiền đối với út Hiền thì nàng đâu có lạ lẫm gì cậu Hai Trí Hai người vốn là bạn học chung trường từ thuở vỡ lòng cho đến lớp nhất. Lớp nhất ngày xưa tức là lớp 5 bây giờ. Ở cái trăm chỉ vọn vẹn có một ngôi trường tiểu học cho nên khi học xong lớp nhất, ông Tám bắt Hiền nghỉ học ở nhà, còn cậu Hai Trí thì lên Cần Thơ, tiếp tục bậc trung học. Từ đó Hiền không còn gặp Trí nữa, chỉ thỉnh thoảng khi nghỉ hè mới thấy hắn chạy chút bóng loáng, La cả xuống xóm dưới chơi Nàng biết trí Vốn là đứa học trò thuộc loại công tử Con nhà giàu Ăn trắng mặt trơn Thích chơi hơn học Loại phá gia chi tử Là con gái mới lớn Tuổi mộng mơ của hiện Nhìn cuộc đời Chỉ toàn một màu hồng tươi đẹp Nhưng đối với cái anh thanh niên công tử này Thì nàng chẳng có thấy đẹp chỗ nào Ngược lại Càng thấy ghét cay ghét đắng hắn hơn Ghét lắm Nhưng bản tính của cô thùng nữ mới lớn có chút tò mò, cho nên cũng không phản đối khi bà hàng xóm, người tình nguyện làm kẻ trung gian hẹn hò cho Trí, lèn lén nhét lá thư vào túi nàng và dặn nhỏ. Thư của cậu hai gửi cho cô út đó, cô đem về đọc đi, nhưng nhớ đừng có cho bác Tám thấy nha, ổng mà bắt được là chết hết cả đám đó. Lá thư tỏ tình khá dài của hai trí cuối cùng cũng đến tay người nhận. Lá thư gần hai trang giấy học trò, chia chít những chữ, hiện chờ cho tới khuya lơ khuya lắc, vô phòng rồi mới lôi ra đọc. Cậu hai trí dạo đầu bằng những câu tả tình, tả cảnh, tả luôn cái tâm trạng thay lương thất tình của mình. Rồi cuối cùng cậu mới kết thúc luôn bằng một cái câu hết sức mùi mẫn mà cũng khá lạ đời. Khói cần hỏi cũng biết là câu hai đã chép ở đâu đó trong mấy cái tuồng cải lương, khiến cho Hiền mỗi lần nhớ lại là phì cười, cậu viết như vậy nè. Hiền ơi, hiền chính là nữ hoàng của lòng anh. Nếu em đáp lại mối tình quang dại của anh, anh sẽ tôn em lên làm giáo chủ và anh chính là một tín đồ duy nhất của em thôi ý. Anh xin tình nguyện phủ phục hậu hạ dưới chân em suốt cuộc đời này. Lá thư được bà hàng xóm chuyển đi, chắc mẻm là Hiền đã nhận được và đã đọc xong. Nhưng tại sao nàng lại im lặng không trả lời trả vốn dĩ ráo? Điều này khiến cho cậu hai đâm ra sốt ruột. Ban đầu thì cậu chàng trẻ hy vọng, quá tự tin với lá thư tỏ tình, vừa hay vừa dài của mình. Sẽ khiến cho cô thung nữ dễ dàng rung động mà đáp lại tình yêu Cũng bởi quá hy vọng Nên dần dần rồi cậu hai đâm ra thất vọng Hết còn mơ mộng Đến lúc vỡ mộng thì cậu đâm ra oán hận vu vơ Còn bà hàng xóm dù đã trắng hết sức mình để lập công với cậu Thường chạy qua lén gặp hiền khi có dịp để dõi ý và tra sức thuyết phục Bà có cái miệng dẻo đeo cứ tò tò theo nàng, nói vô đủ điều, mà toàn là điều tốt cho cậu hai, nhưng hiền một mực vẫn cứ chê cậu, và còn dám mở miệng gọi cậu bằng thằng là thứ con nhà giàu làm phách thứ công tử tím đàn. Bà hàng xóm ngon ngọt dụ dỗ hoài mà không có kết quả gì, vừa tức con hiền ngu muội không chịu nghe lời mình vừa thẹn với cậu hai trí vì trách nhiệm mai bông chẳng đi tới đâu nên đâm ra hận hiền ngang xương bà tức cạnh hông nên quay ra nói xấu nàng thậm tệ dĩ nhiên là bà không quên nói xấu luôn cái tánh khó vàng trời của ông tám dù chuyện này ông tám là người vô can đối với hiền Cô gái mới lớn ngày tối chỉ quanh quẩn trong nhà thì có cái gì chướng mắt đâu để cho con mẹ hàng xóm nói xấu. Thế là bà bắt đầu rình rập cố vạch lá tìm sâu, tìm coi con hiền nhà bên có những thói hư tật xấu nào đặng trình lên cậu hai trí cho bỏ ghét. Sự thân thiện có hơi quá trớn của hai đứa nhỏ cùng nhà, hiền bà tiếng vốn quá quen mắt mà trước đây bà không hề để ý tới sau bây giờ nó trở thành nghiêm trọng quá Đáng chê cười quá Thế rồi theo sự thiêu dệt quá mức Của con mẹ hàng xóm nhiều chuyện Cậu hai trí biết được Cái sự thật phủ phàng Là cô út Hiền đã có ý trung nhân Mà trước triều thai Người tình thầm lặng của nàng Là gã thanh niên ở đợ Có cái tên hai tiếng Người tới từ một phương trời xa xôi nào đó Không tán vĩnh được Hiền dĩ nhiên cậu hai buồn lắm nỗi thương tâm thất tình này có thể làm khổ cậu trong một thời gian vài ngày là cùng nhưng nỗi đau thua thiệt hai tiếng mới thiệt là canh cánh bên lòng yêu quá hoa hận thay là cậu hai trí nảy ra ý định dạy cho thằng tiếng một bài học về cái tội dám tư tình với con gái của chủ nhà cậu mang mối hận lòng đem ra kể hết cho thằng ba địa vì ba địa vốn coi như tâu tớ trong nhà nghe xong tâm sự trùng trùng của cậu hai, Mao Duôi côn của ba địa đùng đùng nổi dậy. Nó vỗ ngực tuyên bố với cậu hai một câu sinh giận: Ngày nào còn thằng ba địa này trên cõi đời là ngày đó sẽ không có thằng hai tiếng. Cậu hai yên chí đi, em sẽ cho nó một bài học nhớ đợi. Thay là từ đó ba địa mỗi khi lùa trâu về chuồng, tắm rửa ăn uống xong xuôi. Là nó thả rề xuống xóm dưới, lãng vãng chung quanh xóm cổ hiện để tìm cơ hội ra tay, dạy cho thằng Tiến một bài học trả thù cho chủ. Nhưng tiếng lúc này đã ra đồng giữ vịt. Ba địa đâu có biết ớt giáp gì đâu cứ nhè trong xóm mà thả rong tìm hoài chẳng gặp. Thắc mắc không biết hắn đang ở đâu để hạ thủ. Rồi dần dần cậu hai nghĩ xong ba tháng hè cũng đã trở lại Cần Thơ đi học, lời tiên bố chắc nịch. Với cậu, ba địa nghĩ chắc khó mà thực hiện được, chuyện tưởng đâu yên ai dè mới hôm tuần trước, trong một buổi chiều tàn lúc còn đang trên đường lùa trâu về chuồng. Vô tình ba địa thoáng thấy hiền, tài sách giỏ sầm sầm đi ra một cái chòi dịch. Tò mò nên hắn bỏ trâu, len lén bám sát theo Úc hiền. Khi tới gần chòi thì mới nốt phía sau đám trăm bầu để mắt lắng tai nghe ngóng. Thấy hai đứa tụi nó nói chuyện có mấy câu, rồi con hiền ra về. Thằng Tiến thiệt mặt mày bí sĩ, có vẻ bực bội tức tử lắm. Ba đĩa khoái trí cười thầm trong bụng. Hê <cười> hê à thì ra là thằng Tiến đang giữ dịch ở đây. Coi bộ nó cũng mất con nhỏ hiền này dữ rồi đó. Mối thù của ông chủ nhỏ hai trí tưởng chừng như đã tan theo mây khói. Ai ngờ chiều nay lại có cơ phục hận. Sự việc diễn ra của Hiền và Tiến trong buổi chiều hôm ấy đều lọt vào đôi mắt cú vỏ của ba địa. Chỉ dòm thấy cái tướng thất thiểu và cái mặt buồn so của Tiến khi Hiền bỏ về, thì ba địa biết ra cái thằng Tiến này cũng đang thất tình nặng với Úc Hiền, chứ có hơn gì chủ của hắn là cậu Hai Trí đâu. Tuy nhiên theo nó nghĩ, Hiền là người yêu của chủ mình, Vì thế thằng tiếng này không có quyền thất tình với câu ả, phải cho nó một bài học trước để cho nó biết rõ thân phận bọt bèo của mình mà bỏ cuộc, sau đó là đáp ứng lời hứa hôn nào với hai trí. Bởi vậy mà tối nay hắn mới mò tới đây, dẫn cho tiếng một đấm, chửi bới hâm he vài câu rồi bỏ đi, để lại cho tiếng nhiều nghi vấn bất ngờ. bảy tôn tận vốn sẵn máu nhà binh nên không thể nhịn nổi dù đó là nỗi đau có thằng đàn em anh tức lắm cứ lòng cặp mắt hổ nhìn tiếng chầm trọc giọng của anh gần lại từng tiếng biểu lộ sự căm phẫn tột cùng ha thằng em mày sợ nói rồi hả Hừ, cái thứ du côn này chưa đi mưa chưa biết lạnh bắt đầu từ ngày mới thằng anh mày sẽ dạy cho mày dài chiêu trước để phòng thân sau tặng cho nó một trận nên thắng coi như để phục hận Dù là một thương binh với cái chân tật nguyền Nhưng bảy tôn tẩn phong độ ngày xưa vẫn còn đầy trong huyết quản Một phần cũng vì là con nhà võ Nên không thể nào nhịn được khi thấy đàn em của mình bị kẻ khác dùng vũ lực hiếp đáp Bảy tôn tẩn tình nguyện Mỗi tối ra độc dạy võ cho tiếng Mặc kệ thẳng có chịu hay không Ba bụng thì không đốc thúc Mà cũng chẳng phản đối Ông chỉ cười hề hề, cho đó là một cách tốt để rèn luyện thân thể và tự dễ bản thân. Ông cẩn thận nhắc nhở tiếng. Ê, thằng rể mày biết không, thằng bảy bây giờ coi nó khập khẩn, khẩn bước thấp bước cao như vậy chứ, có ai biết. Nó đã có một thời lập quân luyện viên nhu đạo ở quân trường. Thằng rể mày tốt phước nên mới lọt vào mắt xanh của nó đó. Nói cái gì thì nói, học giỏi cũng tốt. Nhưng đừng có tập giống như cái, cái thằng ba đĩa đó, con dạy miếng mẹo vào vô rồi, thì coi ông trời bằng dung. Ê, hừ, thiệt tạo chan cái đám thành niên mới nước mắt đời bây giờ qua mạng. Nói đoạn ông nhìn sâu vào mắt tiếng như muốn điều tra thêm lý do xuất hiện của ba đĩa. Theo ông nghĩ, cái thằng này tuy là dân du côn nhưng không phải là thứ khùng điên đụng ai cũng đánh thằng tiến này phải có cái gì đó với con gái cô thằng chào tâm còn chứ chẳng không đúng rồi con mặt con này con nọ thì cái thằng quỷ cô Hồng kia mới có sự ghen tức mới tìm tới đây để đánh giận mặt chắc mẻm lạc như thế nên bà bụng lên tiếng nhỏ nhẹ hỏi ê thằng tiến nói thiệt cho tao với anh bảy mệt nghe Có phải mày với con gái của thằng cha Tâm Còn có cái gì hay không? Sao à? Tự dưng thằng ba đĩa nó tới đây kinh chuyện với mày. Chuyện à, tư tình trai gái, nuôi thiệt chơi tụi tao qua cũng chẳng muốn tò mò mạnh cái gì. Nhưng thay mày coi cút lại tư cô biểu thần, nên tao thường như con cháu ở trong nhà. Tao mới hỏi coi có cái gì giúp được thì giúp cho mày. Bị hạch hỏi hai ba lần khiến cho tiếng càng thêm mắc cỡ. Anh trù trừ, cười gượng đáp. <cười> không có cái gì đâu bác ba ơi. Tại cái thằng ba đĩa nó muốn kiếm chuyện này nọ thôi mà. Ba bộn cười. cười. Không có gì thì tốt cho mày đó thằng rể. Nói ra không phải là tao là ông già nhiều chuyện. Chứ cái tương của con nhỏ con gái ông Tâm còn Tao coi mày mà lén phén dưới nó Thì mày khổ đo tiếng Mùa gió chướng tập thứ ba đến đây đã chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ tư